truyện ngắn Tết của hồn ma tác giả cá mặn Nắng chiều 25 tháng Chạp trải dài xuống mặt rạch, thứ nắng vàng hanh hao, không gây gắt nhưng đủ làm mặt nước đục, ánh lên những vệt sáng lấp lóa Con rạch lặng ngắt, chỉ thỉnh thoảng gợn sóng khi một chiếc xuồng máy chạy ngang để lại vệt nước loang ra chậm rãi. Không khí cuối năm se se lạnh và thoảng mùi khói rơm đâu đó bay lại, khiến khung cảnh miền sông nước càng thêm trầm lắng, thông thả như đang chờ Tết về. Ông bảy đứng trước cửa căn nhà ba gian, tay chống nạnh, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt chữ điền đã hằn sâu những nếp nhăn của tháng năm. Khuôn mặt ấy khắc khổ thiệt, nhưng nhìn kỹ lại thấy hiện cái hiện của người quen chịu cực sống chân chất cả đời. Căn nhà trước mặt ông đã cũ lắm, gỗ lên nước sẫm màu theo năm tháng, mái ngói phủ rêu phong loang lỗ. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa vườn vừa xem triệu quả, tàu lá đang vào nhau che bớt ánh nắng hanh hao cuối năm. Vừa mới từ Sài Gòn về, đồ đạc còn bừa bộn, ông bảy tay sách nách mang Mới đặt đồ xuống đã ngoái cổ gọi lớn, giọng sang sẵn. Bà nói ơi, nhà này mát lắm mà nghe. Phía sau nhà, bà Bảy đang loay hoay với đống đồ. Nghe ông nói vậy thì bật cười hiền, vừa cười vừa đáp. <cười> ông này nói chuyện thừa, ở dưới quê nhà nào mà không mát. Hai vợ chồng già cứ thế, người trước người sau. Lụi hội dọn dẹp Không hay biết rằng Trên xà nhà Đang có một đôi mắt Lặng lẽ nhìn xuống Hữu ngồi dắt dẻo trên xà nhà Khoanh tay trước ngực Mặt méo sệt Cậu không thích có người lạ dọn vào nhà mình chút nào Nói cho đúng thì căn nhà này Đâu phải của cậu Chủ cũ bỏ quan đã lâu Nhưng thiên hạ vẫn có câu Ai tới trước thì làm chủ Mà hữu tính từ lúc chết tới giờ Đã ở đây mười mấy năm, từng gốc tường, từng thanh xà, từng vết nứt trên nền gạch, cậu đều thuộc với lòng bàn tay. Vậy nên nói không quá, các nhà quan này đã thành nhà mình từ lúc nào không hay. Thấy mà giờ lại có người lại dọn vào. Hữu hừ một tiếng khẽ, cậu không phải hạng hồn ma tầm thường để mà chịu cái cảnh bị chiếm chỗ như vậy. Ở dưới âm phủ, những dòng chết đói, chết tức tuổi cũng không hiếm. Chúng thường chỉ lãng giãn, hiện lên lờ mờ. cũng lắm là thổi qua một luồng gió lạnh, khiến người ta nổi da gà, rồi biến mất. muốn chạm vào đồ đạc dương gian, như chén đũa, ghế bàn, gần như là chuyện không thể. Nhưng hữu thì khác hẳn, cái chết của cậu không giống ai, và chính điều đó giúp cậu có sức mạnh khác biệt. Chuyện phải quay về 20 năm trước. Hôm đó, Cậu đi bưng mâm quả cho một đám cưới ở dưới xóm Băng qua cây cậu khỉ trơn trượt Chỉ một cú trượt chân Thân người lão đảo rồi rất thẳng xuống sông Lúc té xuống Hữu không phải không biết bơi Chỉ là cú trượt chân quá bất ngờ Đầu cậu đập mạnh vào thứ gì đó Choán váng rồi ngất đi Mọi người trên bờ nháo nhào lao xuống cứu Nhưng không kịp Ngày khúc trạch ấy Có một lạch sâu Nước đang rút mạnh, bề mặt nhìn tưởng hiện lành, nhưng dưới đáy nước xoáy ngầm cuộn dữ, hút thẳng vào lòng sạch như kéo lưới. Thần hữu vừa chìm xuống, đã bị dòng nước rút cuốn mất tiêu. Chết đúng giờ âm thịnh, lại rời ngay khúc rạch nhiều xoáy dữ, oán khí tụ lại dày đặc. Nhưng lạ một điều, hữu không giống những dòng chết nước khác, không bị kim chặt dưới lòng rạch, không phải ngày ngày lãng giãn bên mé nước, chờ kẻ thế mạng. Cậu có thể rời khỏi đó, có thể đi lên bờ, có thể lang thang khắp xóm, thậm chí chọn cho mình một căn nhà quang làm chỗ trú. Điều kỳ lạ hơn nữa là trong trí nhớ của Hữu chỉ còn lại đúng khoảnh khắc rớt xuống nước và cái tên của mình. Ngoài hai thứ đó ra, quá khứ của cậu trống rỗng, không gia đình, không bạn bè, không một mẫu ký ức nào khác để bám díu. Hữu cũng không hiểu vì sao mình lại có cái chết ưu ái đến như vậy. Giữa đám dông hồn nặng nước, bị trói buộc bởi bùng lầy và xoáy sâu. Cậu giống như một kẻ được tháo dây, đáp dậy còn có thể chạm vào, xê dịch đồ vật như người sống. Chỉ là mỗi lần làm vậy, âm lực trong người lại rơi đi thấy rõ. Quay trở lại hiện thực, cậu nhìn hai ông bà già cướp vô tư chọn dẹp thì cười nhách mép. Cậu quyết định phải làm cho họ biết điều. Đuổi họ chạy té khói mới được. Hữu dùng sức vào bàn tay. Thứ cảm giác quen thuộc chạy dọc linh thể. Rồi bất thình lình, Cậu đẩy ngã chiếc ghế đẩu đặt giữa nhà. Chiếc ghế trượt dài một đoạn trên nền gạch. Tiếng động rầm lên. Giang giữa căn nhà trống. Hữu im lặng chờ đợi. Trong đầu cậu đã sẵn sàng cho một tiếng hét thất thanh. Hay ít nhất. Cũng là cảnh người ta quảng hốt bỏ chạy Nhưng không Ông Bảy quay lại Ông nhìn chiếc ghế Rồi từ từ ngấn đầu nhìn lên trần nhà Đôi mắt già nua bỗng sáng rỡ lên Không phải kiểu sợ hãi Mà là thứ ánh nhìn vừa ngạc nhiên Vừa khoái chí. Khói nhàng từ tay bà Bảy lúc này bắt đầu lan ra Mỏng nhẹ nhưng thơm dịu Quệnh vào cái không khí ẩm mốc Của căn nhà gỗ cũ Mùi trầm len lõi lên tận xà nhà Hữu hít hà theo bản năng Cái mùi quen thuộc Mà đã lâu lắm rồi Cậu mới được ngửi lại Ở dưới âm Khói nhàng giống như một thứ gì đó tiếp sức Nhưng nhàng của bà Bảy có vị khác Không gắt, không nồng Mà ngọt nhẹ Cái ngọt của sự chân thành Cái linh hồn của Hữu Giống hơi rượu rã sau cú đẩy ghế ban nãy Bỗng dừng thấy đỡ mệt hẳn Cậu nhìn xuống Thấy ông Bảy dựng cái ghế lên Rồi quay sang đẩy cái rương gỗ nặng trịch Y vào góc nhà Cái lưng ông còng xuống Hơi thở phì phò Miệng lầm bầm không thành câu Chà chà cây rương này hồi đó Thằng hai Nó khoái lắm mà Nó nói Để dành Mời mốt nó về quê cưới vợ Rồi đứng đồ của hai vợ chồng Ôi trời ơi ai về ừ. Ông bỏ dở câu nói Tiếng thở dài nặng nề Hơn cả cái rương gỗ trên tay Trong khoảnh khắc đó Hữu thấy rõ một thoáng buồn Lướt qua đôi mắt ông lão Cậu chép miệng trong bụng Chắc thằng hai là con ổng Tất nhất tới nơi Mà bỏ ông bà già ở đây Thiệt tình Cái tính quen tay quen diệt từ hồi còn sống Bỗng trỗi dậy Hữu quên mất mình là ma Cũng quên luôn âm mưu ban đầu Cậu đáp xuống sàn Đưa đôi bàn tay lạnh toát Áp vào cạnh rương Đẩy phụ một lực Xoẹt Cái rương trượt vào đúng góc tường nhẹ tên Như có gắn bánh xe bên dưới Ông Bảy giật mình Mất đà suýt ngã nhào Ông đứng khựng lại Đưa tay quẹt mồ hôi Hết nhìn cái rương, rồi lại nhìn đôi bàn tay mình, mặt ngờ ngát. Hả? Ủa, bộ mình mới uống rượu thuốc nên khỏe ra hả ta? Chà, hay là tại cái sàn nhà này nó láng quá? Từ phía sau, bà Bảy nói giọng lên. Giọng bà hơi rung, nhưng nghe kỹ thì lại đầy tin tưởng. Tôi nói rồi mà, cậu thành niên ở đây linh lắm. Chắc à, cậu thấy ông cực Nên phụ một tay đó Cậu ơi Nếu cậu có ở đây đó Cho vợ chồng già tuổi tôi Gửi lời cảm ơn nghe Hữu đứng sát bên bà Bảy Nghe mấy lời đó Tự dưng thấy nóng sang cả người Nếu mà mà biết đỏ mặt Thì chắc giờ mặt cậu đỏ dữ lắm rồi Cậu lầm bầm nhỏ xíu Ờ Có vụ gì đâu đang hù hai người mà Nghĩ vậy Nhưng Hữu lại không chịu yên Cái ý định là hù hai ông bà già Bay biến đi đâu mất Thậm chí vì muốn để cho họ biết Mình là thiệt sự có mặt Cậu còn làm thêm một chuyện nữa Hữu giới tay Cầm lấy cây chổi lông gà để trên bàn Hờ nhẹ vài cái Phủi lấp bụi mỏng bám đầy Trên khung hình thờ cổ kỹ Đặt trơ trọi trên kệ Cây chổi tự động chuyển động trong không khí. Ông Bảy đứng chết trân, mắt dán chặt vào cây chổi. Lần này thì không thể đổ thừa cho gió hay sàn nhà lán được nữa. Gió nào mà biết cầm chổi lại còn phủi bụi đều tay, nhịp nhàng như tập múa dạy cho được. Tráng ông Bảy lấm tắm mồ hôi hột, nhưng thay vì la hét hay là bỏ chạy, ông lại đứng thẳng người, chắp tay xá xá, giọng vừa rung vừa thành khẩn. Ờ, dạ dạ chào cậu Cảm ơn cậu đã tiếp tay dọn dẹp nha Tết nhất tới nơi rồi nhà cửa mề bộn quá Có gì cậu phụ thì quý quá lắm à Mà cậu ơi Cậu phụ nhẹ nhẹ thôi nghe Cái chỗ đó là đồ cổ đó Bà nhà tùi bà xót lắm Hữu nghe vậy thì khoái chí ra mặt Cậu thả lỏng linh hồn Để mình hiện ra một cái bóng lờ mờ Vừa đủ cho ông bảy nhìn thấy dáng một người thanh niên cao gầy Dai xui Mặc bộ đồ bà bác đã sần cũ theo năm tháng Nhưng được giặt vũ sạch sẽ Phẳng phiêu dáng đứng không có vẻ gì dữ dằn Trái lại còn hơi lơ ngơ Như một người quen sống lặng lẽ Không thích làm ồn Hữu cất giọng Âm thanh phát ra như tiếng gió lùa qua kẻ cửa gỗ khàn khàn, Lạnh lạnh Nhưng vẫn rõ một một từng chữ Tôi phổi bụi giúp cho mà còn chơi nữa. Cái ông già này kỹ tính quá nghe. Bà Bảy nghe trong nhà có tiếng người lạ. Nhưng không thấy rõ hình thù. Chỉ nghe giọng nói vang vãng. Lạ một điều là bà không hề giật mình quảng hốt. Bà chỉ khẩn lại vài giây. Rồi quay lưng lục đục đi xuống bếp. Một lát sau. Bà bưng lên một đĩa bánh in trắng tinh. Và một bình trà nóng còn bốc khói. <cười> Đừng có chấp nhất ông già nhà tôi nghe Nè, mời cậu dùng miếng trà, miếng bánh Coi như quà gặp mặt của vợ chồng già tụi tôi Hữu đứng yên nhìn cái đĩa bánh đặt trên bàn Bánh in trắng mịn Mùi bột nếp thơm nhẹ bốc lên Không nồng, không gắt Mà cứ âm ấm, dễ chịu Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mép bánh Cảm nhận rõ ràng cái độ nhám khô khô quen thuộc Chỉ một cái chạm thôi Mà trong lòng hữu bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên. Đã bao lâu rồi cậu mới được người ta mời ăn một cách đàng hoàng như vậy. Không phải lén lút, hết cái mùi cơm cúng ngoài miếu, Không phải đứng xa xa chờ người ta quay lưng. Mà là được mời, có riêng một phần, coi như đang ngồi chung bạn với người sống. Ông Bảy thấy cái bóng lờ mờ của hữu dường như hiện rõ hơn chút xíu bàn giới tay kéo cái ghế đậu lúc nãy cái ghế mà chính hữu đã đẩy đặt lại gần bàn trà à, ngồi đi cậu à, tôi tên là là bái Râu cậu gọi chú bái được rồi Đằng nào thì tôi tôi cũng thuê cái nhà này mấy ngày tết mà <cười> nhà văn con văn cháu có cậu nói chuyện ra vô cũng đỡ buồn à hữu ngồi xuống Cái ghế khẽ kêu cọt kẹt một tiếng rất nhỏ. Cậu nhìn hai ông bà già, tóc đã bạc phơ, lưng bắt đầu còng xuống theo tuổi tắt. Nhưng nụ cười thì thiệt là hiền. Trong khoảnh khắc đó, Hữu chợt nhận ra một điều mà trước nay cậu chưa từng nghĩ tới. Tết này, có lẽ cậu sẽ không còn lang thang dọc bờ kinh, hù dọa người ta cho đỡ buồn nữa. Hữu ngồi trên chiếc ghế đẩu, Linh hồn lúc ẩn lúc hiện, chập trờn như ánh đèn dầu trước gió. Ông Bảy rót một ly trà nóng, đặt ngay trước mặt cậu. Làn khói mỏng bốc lên, xuyên qua bàn tay mờ ảo của hữu, tản ra thầm những dạch nhạt trong không khí. Ông Bảy nhìn cậu, ánh mắt vừa tò mò, vừa thân tình, như người lớn nhìn một đứa nhỏ có chuyện trong lòng. Nè cậu à, tui nói thiệt nghe. Tụi sống gần hết đời ngầu rồi, mà lần đầu mới thấy con ma có lực như cậu. Người ta hay nói ma chỉ là cái bóng cái gió. Ờ, mà sao cậu cầm được cái chổi, rồi đáy được cái rương hay dữ vậy cả. Ờ, mà cậu tên gì? Hữu hít một hơi khói trà, mà không uống được nước, chỉ hít lấy hương vị rồi thở dài tiếng thở nghe như lá dừa khô cọ vào nhau trên cao. À, còn tên hữu chú bảy hỏi tới là chạm đúng nỗi đau của con luôn đó. rồi không đợi ai hỏi thêm hữu bắt đầu kể đoạn ký ức té rạch của mình. chú biết cái cậu khỉ hồi đó không? còn bữa đó mang đồ dép lòi mới mua chân lòi đi tới giữa cầu thì âm cậu diễn tả lại bằng điệu bộ hăng hái Miêu tả cái chết của mình Còn sinh động hơn phim Nhưng ông Bảy nhận ra Là cái giọng cậu đã trùng xuống à, Vì con chạm được đồ vật Lại phá làng phá xóm một thời gian Nên mấy ông thầy trong vòng kéo tới trấn quản quá còn trốn vô cái nhà này á, Rồi từ đó về sau Không có dám chọc phá ai nữa cậu đất ơi! Hèn gì nói chú thấy cậu đẩy cái rương nhẹ hều à. Bà Bảy ngồi bên cạnh nãy giờ cũng nghe hết. Ánh mắt xót xa. Bà khẽ xen vào. À, vậy là cậu chết lúc đang đi làm hỷ sự hả? Hèn chi mặt mối cậu coi gì mà sáng láng. Không có vẻ gì ám á mít trần. Thôi! Còi như cây duyền ha. Cậu cho trẻ à, chắc cũng thèm không khí gia đình lắm ha. Hữu gật đầu. Linh hồn cậu dường như đậm nét hơn một chút. Rõ ràng hơn khi nhận được sự cảm thông. Từ lúc chết tới giờ cậu toàn đi hù mấy đứa nhỏ bắt cộng ban đêm hoặc là mấy cha xỉn rượu đi quậy xóm cho đỡ buồn. Cậu không nhớ mình từng có gia đình không? Nhưng hôm nay Nhìn hai ông bà già lụi hội. Nghe tiếng chén đũa chạm nhau lách cách. Trong lòng cậu bỗng thấy nhớ nhớ. Kỳ lạ hơn nữa. Đứng gần ông bà bảy. Cậu lại thấy có gì đó hơi quen quen. Con nói thiệt với chú Thím nha. Con tính hầu không cho chú Thím ở đây. <cười> coi như chú cháu mình có duyên đi. Chú coi cậu như con cháu trong nhà. Tết này á. Chú Thiếm ăn gì cậu ăn nấy nha. Ờ chỉ có điều. Ông ngập ngừng một chút. Nhìn Hữu. Rồi hạ giọng xuống. À, chỉ có điều chú thêm già rồi. Làm việc nhà nó chậm chạp. Ờ cậu có sức á. Thì phụ chú thêm tay giòn dẹp. Cho cái nhà này nó tùm tất để ăn Tết ha. Hữu cười hì hì. Cái cười vừa ma mảnh vừa hiền lành. <cười> Chú Bảy đúng là dân làm An Sài Gòn á, không để ai lỗ bao giờ. <cười> dạ được, con nhận cái kèo này. Á. Vậy là trong căn nhà cổ gian rạch một điền minh kỳ lạ được hình thành một ông già thành phố về quê tìm sự bình yên một bà già đảm đang nhớ con và một linh hồn thanh niên đang khát khao hơi ấm gia đình. Khỏi nhà dẫn bay lơ lửng Trà vẫn còn nóng Và không khí tết dường như Đã bắt đầu len lỏi Vào từng kẻ gỗ Mấy ngày sau Cơ mặt trời vừa ló dạng qua những hàng dừa rải những tia nắng dạng ống như mật Xuống dòng rạch Là bà bẫy lại cầm trỗi cầm vẽ Gọi lớn, giọng dứt khoát Hậu ơi dậy đi con Mà thì ngủ nghề gì Nhưng nghe tiếng gọi Hữu cũng từ trên xà nhà Phóng xuống một cái trước mặt bà Bảy Làm cho bà giật mình à, Trời đất quỷ thần ơi à, Thêm già rồi Hữu ơi Đừng có làm thêm giật mình mà con Hữu gãi gãi đầu Ra vẻ hối lỗi Bà Bảy thấy vậy không nói gì nữa Mà nhét thẳng cái vẻ lao ướt nhẹp Vào bàn tay lạnh ngắt của Hữu Mùi nước xả dãi thơm nứt bốc lên à, Mà có gì cũng phải sạch sẽ Con nhìn đi kìa, mấy cái kẹo cột kìa, bụi nó đóng lớp lớp hà. Ông bãi ông già rồi, leo trèo không có nổi. À, con bài được á, con leo lên đó à con lau đi, lau cho sạch nghe. Tối à, bà cũng thịt kho hộp dịch cho ăn. Nhắc tới thịt kho hộp dịch, cái bụng ma của hữu bỗng dừng sôi lên một cái. Không phải kiểu đói bụng như người sống. Mà là một luồng gì đó chạy ngang qua linh hồn Lạnh lạnh rồi rần rần Y như có ai bật công tắc ở trong người cậu Thế là hữu bắt tay vô làm việc Bình thường người ta lau nhà phải dựng thang Phải leo trèo cẩn thận Còn hữu thì không cần mấy thứ đó Cậu cứ thế trôi lơ lửng trong không trung Một tay bám hờ vô cây kèo tay kia quờ cái dẻ lau lia lia Bụi bẩm đóng lâu ngày trên xà Trên cột nó rơi xuống ào ào Bay mù mịch như mưa rào Vừa lau hủ vừa lầm bầm Cái miệng không chịu yên Tụi là ma chứ không phải ô xin đâu trời Ai đợi ma đi lau bụi cho người sống bao giờ Dưới bếp Bà Bảy lúc này đang bưng lên một hũ nước mắm nhỉ Để chuẩn bị ướp thịt Nước mắm miệng tay thứ thiệt cá cơm nguyên chất Mùi nó không phải chỉ thơm Mà là thơm tới mức đậm đặc nồng nàn lan ra cả gian nhà, len lỏi theo gió đưa thẳng tới linh hồn của hữu. Đang lơ đứng trên cao, hữu vừa hít phải mùi đất mắm thì toàn thân rung lên bần bật. Cái cảm giác y như vừa hít một hơi cây nồng tới mức bỏng mũi, linh hồn cậu trao đảo không còn đứng yên được nữa. Mỗi <cười> <cười> <cười> cái hắt hơi của hữu kéo theo một luồng âm khí mạnh. Quét ngang căn nhà Mấy bức tranh kiến treo tượng đung đưa kịch liệt Cái vẽ lao trên tay cậu Bay vào đi mất Rơi thẳng xuống đầu ông vẫy Giờ từ ngoài cửa bước vô Ôi trời đất ơi Giàu thừa chưa tối mà có lọc từ trên trời Rơi trúng đầu tôi hả Ông lây quay Gỡ cái vẽ lao ra Ngước mắt nhìn lên trần Thì thấy hữu đang tái mét Tái hơn cả cái mức tái bình thường Của một con ma Hữu không trụ nổi nữa, rồi cái bịch xuống sàn, hiện hình rõ mồm một. Cậu bịch mũi, giọng nghẹt lại. Thì, thìm bậy ơi, thì, thìm cất cái hũ nước mắm đó dùm con với đi. Trời ơi, nó còn mạnh hơn cả bộ trừ ta nữa. Con <cười> sặc muốn hộn phải vách tán luôn rồi nè. Bà bậy thấy cảnh đó thì bật cười sặc sủa, vừa cười vừa dòi vàng đẩy nắp cái hũ nước mắm lại. <cười> chà chà Té ra còn mà nặng dế như mày Mà cũng sợ nước mắm hả con <cười> Thôi để bà đem cất tôi nghiệp chưa Mặt mối xanh thè lè thấy ghê hả <cười> Ông Bảy lúc này tỉnh táo hẳn Bước lại gần vỗ dây hữu Bàn tay ông xuyên qua dây cậu một chút Nhưng vẫn cảm nhận được Cái độ đặc là lạ Ờ thôi Không lâu nhà đốc á thì đi ra vườn phụ chú tác địa bắt cá đi ở dưới nước coi chắc không có mồi rất bắm đâu sợ ha. Vậy là thay vì là một con ma thanh cao lướt đi trong bóng tối, Hữu bị hai ông bà già hành cho tới bến. Cậu bị lôi thẳng ra cái địa sau nhà. Ông bảy thì be bờ tát nước, còn Hữu được giao nhiệm vụ nghe thì đơn giản mà làm thì muốn khóc. Chặn đầu cá cảnh tượng coi thiệt trớ trêu. Một ông già hì hục tát nước, mồ hôi nhễ nhại. Còn dưới đề, một cái bóng trắng lội bì bõm trong bùn, tay cầm cái rổ tre. Mỗi lần có con cá lóc nào định phóng qua lờ, hũ lại dùng âm lực chặn lại, làm nước bắn tung tóe lên láng. Cái đề nằm lọt thỏm giữa một khoảng rẫm mát quanh năm. Tre, dừa, mấy bụi trăm bầu một xen chút. Tán lá cụm đầu lại như cái dùng úp xuống mặt nước. Ban ngày mà nhìn vô thì lờ mờ như chạm dạng Nắng cố len lỏi Cũng chỉ thành mấy vệt mỏng tan Chạm mặt nước một lát Rồi tắt ngấm Mặt đìa nhỏ xíu Bên dưới là lớp bùn mềm quánh Bước một cái là lúng tới mắt cá Rêu bám xanh rì Quanh mép bờ Mùi bùn ngai ngái trộn với mùi lá một lâu ngày Nghe vừa ấm vừa lạnh Chỗ này nói thiệt Còn âm u hơn cả khúc rạch Nơi hữu té năm xưa Vậy nên cậu làm ma mà chẳng thấy ngán nắng Nắng có muốn kiếm cậu Cũng không tìm ra Cả cái đìa như một cái túi bóng xăm khổng lồ Giữ lại hơi ẩm và bóng tối cho riêng nó Con cá này Mà định chạy thoát khỏi tay ma hữu hả Cậu chụp lấy con cá lóc to bằng bắp tay Cái lạnh của bùng lầy miền Tây Hòa vô cái lạnh sẵn có của linh hồn Làm hữu thấy một cảm giác rất thân quen Quen tới mức Cậu quên mất mình đã chết Quên luôn chuyện mình là một hồn ma lang thang Tới trưa Hữu hiện nguyên hình thành một con ma bụng Từ đầu tới chân đen thui Bụng đất bám đầy Chỉ còn chừa đôi mắt trắng giả Là còn nhìn ra được Ông bảy đứng trên bờ nhìn xuống Cười ha hả <cười> nhìn con bây giờ mà nó còn không nhân ra là con ma luôn đó hữu ơi <cười> thôi còn dầu rửa ráy đi lát thêm bảy chiên cá lóc động con bánh tráng cho ăn hữu lấy cái thân thể nặng nề đầy bùn đất về hướng bến sông trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác rất khó tả làm ma nhà ông bảy thì mệt thiệt cực thiệt Nhưng mà vui Vui hơn cả cái lúc cậu còn sống Sau một ngày lội sình tác địa mệt lã Được bà Bảy cúng món thịt kho trứng ngon lành thì hữu thoải mái leo lên cây dừa lão Nằm dắt dẻo nhìn về phía rạch Đêm xuống Không gian miền Tây bắt đầu chuyển mình Bên cõi dương Người ta chân dưa hấu Treo đèn lồng Lo rộng ràng cho giao thừa Còn ở cõi âm Không khí cũng râm rang chẳng kém Hữu cúi xuống nhìn bộ đồ bà ba trên người mình vốn đã sờn rách Nay còn dính thêm mép dịch bụng khô Chà quài không sạch Cậu lắm bẩm một mình Tết nhất tới nơi Ai ai cũng sắm đồ mới nữa Còn mình thì nhìn như cái vẻ lau bán. Không được Phải đi chợ ăn chiến mới được Nói là làm Hữu lẹn xuống bến sông Tìm chiếc xuồng ba lá củ nát Mà chỉ có tuổi ma quỷ như cậu mới nhìn thấy Cậu chèo nhẹ, chiếc xuồng lướt đi êm ru trên mặt nước, không gây ra lấy một tiếng động. Khi cậu vừa trôi qua khỏi ngã ba rạch, sương mù bỗng dậy lên nhanh chóng, che khuất cả những ánh đèn dầu leo lét của nhà dân gian bờ. Đó là dấu hiệu quen thuộc, hậu đã bước vào lộ giới của người âm. Phía trước, một dùng sáng xanh lét hiện ra, kèm theo tiếng lao sao, tiếng chèo khô nước rộng ràng những chiếc ghe lớn nhỏ nói đùi nhau trôi lửng lờ. Đó chính là chợ nổi của Cõi Âm, nơi các dông hồn khắp nơi tụ hội về mua bán, đổi chát trước khi năm mới bước sang. Hữu tấp xuồng vô một chiếc ghe lớn, trên đó có mốc một bộ đồ bà ba bằng lụa, bóng loáng dưới ánh sáng xanh. Nói thiệt, Hữu chết cũng chưa lâu lắm, cỡ 20 năm chứ nhiêu, quần áo lúc té sạch, còn là sơ mi quần tây đen, dép lạo mua ngoài chợ huyện. Nhìn vô là biết ma tân thời, chứ không phải vong hồn xưa cũ dị cho cam. Vậy mà cái chợ nổi này thì khác hẳn. Toàn mấy vong hồn cổ lỗ sĩ, không biết chết từ đời nào. Có người mặc áo dài the đen khăn đóng chỉnh tề như ông bá hộ. Có bà vấn tóc cao, áo bà ba nút vải, quần đen, chân đi gót mọc kêu lóc cốc trên sàn ghe. Dù chẳng ma nào thực sự chạm đất Ghè nào ghè nấy Treo lũng lẳng toàn đồ xưa Bà ba áo dài khăn rằng Có cả yếm đào Không thấy nổi một cái áo thùng Áo sơ mi hay quần tây Quần jean nào cả Hữu từng mua đồ ở đây Nên quần áo cậu mặc trên người Cũng không có hiện đại cho lắm Chủ ghè là bà cô ma tên là Thấm Bà chết vì nghẹn Thành ra cái giọng nói Lúc nào cũng khào khào như người viêm họng kinh niên Mỗi lần bật cất tiếng rau Âm thanh kéo dài như gió rít qua cổ chai Bà bà mới nè Lùa mình Mặt mát Hợp dìa yeah. Cô thắm, Bộ này nhiều cô Nhìn bánh dữ Cho con mặc thử coi có ra dáng không Bà cô Thấm liếc hữu từ đầu tới chân Rồi phá ra nói một cái giá Bộ này hả Hai triệu tiền âm phủ không bớt một xu Cái gì dữ vậy Mấy năm trước con mua có 500 ngàn Cô bán kiểu này là cắt cổ rồi đó nghe Ê trời ơi con ơi Con biết nói mấy năm trước Con không có cập nhật tình hình kinh tế hả Trên giường vàng cái gì cũng lên giá Thì dưới này cũng vậy thôi Người ta đốt tiền vàng má ảo ào, ào, mẫu mới in bóng lộn quá trời đi cà. Thành ra tiền âm phổ à, mất giá thấy rõ. Vợ muốn mua đồ xịn à, là phải có tiền tươi, là tiền người sống đốt bằng cả tấm lòng, hoặc là đem công đức ra mà đổi. À. Còn coi mình á, còn bao nhiêu công đức rồi. Hữu thọc tay vào túi áo, lôi ra mấy đồng tiền vàng giấy mỏng dính mà cậu lượm lặt được. Từ mấy đám cúng cô Hùng Đồng nào đồng nấy nhầu nhỉ Mép giấy quăng lại Vì gặp gió gặp sương nhiều Nhìn đống tiền lẻ nằm gọn Trong lòng bàn tay Hữu thở dài một hơi thiệt dài Công đức thì con chưa tích được bao nhiêu đâu cô Trước giờ con toàn là phá làng phá xóm thôi Được mấy bữa nay là đi lâu nhà tác địa Cho ông Bảy Ở cái nhà cổ thôi cô à Nghe tới mấy chữ nhà cổ Mắt cô thâm sáng rỡ lên liền Như bắt trúng chuyện Hả? Ủa cái nhà đó đó hả? Ở ông bà già Sài Gòn mới dọn về phải không? Nghe đầu ông bà đó hiền lắm á Cũng kiên đàng hoàng Bài bán dữ lắm mà nghe Cô hạ giọng xuống nghiêng người sát lại gần hữu hơn một chút Nè Nếu còn muốn có đồ đẹp Vì nói ông bà đó Mua loại bà ba lụa thượng hạng đi Nhớ đốt đúng tên họ con Thêm chút thành ý nữa Lúc đó đồ về tới tài mới là đồ hiệu đó Mặc dù là linh hồn sáng loại liền à Hữu nghe mà trong lòng nặng triểu Cậu lặng lẽ quay mũi xuồn Chèo trở về Trong đầu vừa đi vừa tính Bất giác Hữu nhớ tới hữu rượu Đó không phải thứ rượu thường Đem tặng nó cho ông Bảy Chắc ông không để cậu thiệt thòi đâu Nghĩ vậy, Hữu thấy yên tâm hơn một chút. Sáng 29 Tết, Hữu thấy bà Bảy đang lúi húi, dọn mấy hữu kiệu vô nhà. Nhìn cảnh đó, Hữu muốn lấy lòng liền. Cậu nghĩ bụng, giúp bạn chút. Biết đâu sau này nhắc tới bộ đồ mới, cũng dễ nói chuyện hơn. Hữu liền dùng âm lực nhất bổng một hữu kiệu lên, tính đem vô nhà cho bà đỡ cực. Nhưng đúng lúc đó, Từ trong bụi rậm gian bờ, một con mèo đen nhảy sổ ra, kêu méo một tiếng, làm hữu giật mình, tay cậu chệt đi một chút. Thay vì để hữu kiệu rơi xuống đất, hữu lại vô tình đẩy mạnh một luồng gió âm. Cái hữu kiệu bay thẳng xuống sông, chìm liễm trong lòng nước đục ngầu, chỉ kịp nổi lên mấy cái bong bóng rồi mất hút. Bà Bảy đứng chết trân, mắt dán theo hữu kiệu vừa chìm. Trời đất ơi, cái hữu kiệu của tôi... Mà có gì mà tham ăn dấu thần dây hả Hữu còn thèm thì con nói Thiếm cúng cho Sao con cấp trắng trận rồi còn mang xuống sông giấu nữa con Hữu hiện hình Mặt mũi méo máu Hai tay quờ quờ phân bùa Thiếm ơi con con, con, con con đâu có ăn Con định giúp Thiếm mà, mà tại con mèo nó nhảy ra bất lình á, Với lại tay con bữa nay nó bị sao á Lỡ đẩy mạnh quá Từ trên nhà Ông Bảy nghe ồn ào chạy xuống Thấy cảnh con ba đứng dưới sông bà già đứng trên bờ chống nảnh mắng Ông cười sặc sủa <cười> Thôi bà nó ơi Chắc nó muốn đổ gì đó Kiều mặn quá nó đem xuống sông rơi cho bớt bạn đó mà <cười> Lên đây con Ra ngắm mài nở với chú nè Hữu lũi thủy bò lên bờ, một con ma dữ dằn như cậu, từng hù bao nhiêu người, vậy mà giờ lại bị một hữu kiệu làm cho bẻ mặt. Nhưng cái giọng nói đùa, cái không khí ấm áp của ông Bảy khiến mọi nỗi buồn lo về tiền bạc ở chợ âm ti tan biến hết. Hữu hiểu ra một điều rất đơn giản, chỉ cần cậu thành tâm phủ giúp gia đình này thì cái Tết này của cậu sẽ không hề nghèo. Đêm bà mười, Gió ngoài rạch thổi lồng lộng Mang theo mùi khói nhan quẩn quanh trong nhà Cày mai ở đằng trước Bung nở những bông hoa vàng rực rỡ Hữu đứng lặng người Đôi mắt bỗng nhòe đi Trước cái sắc vàng chói mắt ấy Lạ thật Một kẻ không có nhịp tim Không có thân nhiệt như cậu Vậy mà lúc này Lại cảm thấy một luồng điện ấm áp Chạy dọc linh thể mờ ảo Cái màu vàng này Sao mà nó thân thuộc đến đáng lòng Lúc này bà Bảy bày cái thau nhôm ra giữa sân Bên cạnh là một bộ đồ mới tinh bằng giấy Áo sơ mi xanh có cổ đàng hoàng Quần tay màu sẫm ủi nếp thẳng băng Cái đó nữa là đôi giày da đen bóng loáng, Rồi cả cái điện thoại đời mới Còn in hình trái táo cắn dở ở trên hộp Bà Bảy đọc lắm nhẩm cái gì đó Rồi nói <cười> thời đại tuổi nhỏ ai cũng xài điện thoại trơn á còn có làm ma à, cũng đừng có thua người ta nghe chưa lửa bén giấy bắt đầu cong lại đỏ rực rồi quá thành cho bay lên theo gió bà bảy vừa đốt vừa khấn hữu đứng nép dưới gốc mai mắt sáng rỡ cậu ngó bộ sơ mi xanh mà lòng rộng ràng như đứa nhỏ được mẹ sắm đồ tết Tới khi đôi giày trái bụng lên Hữu thấy dưới chân mình Cũng từ từ xuất hiện đôi giày mới Thay cho đôi dép cũ Trời đất Giày da thiệt luôn đó nghe Cậu thêm bảy xịn quá Cái điện thoại giấy vừa bén lửa Hữu đã thấy trong tay mình Hiện ra một cái máy mới màn hình sáng trưng Cậu lật qua lật lại Bấm thử mặt mại khoái chí <cười> Tết này á, con có quà cho chú thế mà nha. Đừng có tưởng con chỉ biết ăn ké. Bà bảy nghe đâu đó một luồng gió mát lướt ngang, khỏi nhàn bỗng xoáy thành vòng tròn nhỏ rồi tan. Bà khẽ mỉm cười. Đốt xong đồ, bà bảy xuống bếp. Ông bảy ngồi trên bộ gián, tài mừng mề cái ly hạt mít. Mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra con rạch vắng lặng trước nhà. Năm nay ông bà chỉ dọn ra hai bộ chén đũa. Nhìn qua thấy trống trải tới lạ Hữu hí hững trong bộ quần áo mới Lơ lửng trên xà nhà Nhìn xuống hết thảy Cậu thấy rõ cái vẻ cô đơn Đang lẫn khuất sau đụ cười của ông già Tự dưng trong lòng hữu Có gì đó nhói lên Cậu quyết định không ngồi yên nữa Hữu bài xuống Chỉ hiện ra nửa thân trên cho đỡ tốn sức Rồi hắn vọng <cười> Chú Bảy Còn bộ đồ dưới của con đẹp không nè Trời <cười> cái bộ đầu dí ở đây hợp giữ thần ông ngang bay âm mà chú bảy nè con cái nó đi làm ăn xa Không về được á thì nó gửi tiền về cho chú thím xài vậy là cũng hiếu thảo rồi với lợi chú nhìn quanh đi nhà này đâu có vắng con đang đứng lù lù ở đây nè một <cười> tổ cha cái thằng này á à, nè còn nói nghe cũng phải à Có còn ám cái nhà này <cười> Tụi ta cũng thấy đỡ quảnh quẻ rồi nè Mà nè Hồi nãy còn nói có quà gì cho chú thêm hả Hữu nháy mắt một cái Cậu dới tay cầm lấy cái sẻn dựng ở góc nhà Bàn tay nắm chắc cán sẻn như người sống Cậu lướt ra ngoài sân Đi thẳng tới gốc dừa lão Chú Bảy ra đây Cổ quý của con á, nằm ở dưới đây nè Dưới ánh đèn pin leo lét Hữu đào đất nhanh thoang thoát Bụng đất văng tung tué Một lát sau, lưỡi xẻng chạm vô vật cứng Hữu cúi xuống Dùng tay móc lên một cái hũ sành nhỏ Miệng hữu được bịch kính bằng sáp ong Quấn thêm một mảnh giải đỏ đá bạc màu Đây này chú Rượu đó Chú uống đi cho khỏe Có sức mà hành con làm việc tiếp Ông Bảy rùng rùng đón lấy cái hũ Vô hé lớp sáp ông ra, mùi rượu thơm nồng, chịu ngọt lan tỏa, ác cả mùi bụng đất. Ông hít sâu một hơi, cảm thấy lòng ngực mình dán ra hẳn. Chà, rượu quý, à, đúng là rượu quý đó. Hổ ơi, con đúng là con ma nhà người ta trong truyền thuyết rồi đó. Trong nhà, bàn thờ đã lên đèn, nhang cháy nghi ngút. Ông bẫy rót rượu ra ba cái ly nhỏ một ly đặt trên bàn thờ, một ly đặt xuống dán cho hữu, cộng một ly cho mình. Công <cười> ma nhà người ta mà được uống rượu quý vậy á là hiếm lắm đó ngang. Rượu cay nồng lan xuống cổ họng ông bảy. Còn hữu thì nhắm mắt, hưởng cái vị ấm lan khắp linh hồn mình. Lúc này bà bảy khệ nệ bưng cái lẩu cụ lao ra, đặt giữa bộ dán. Hơi nước bốc lên, quện với mùi rượu mùi nhang. Nó thành một cái thứ hương tết ấm áp Năm mới phải ăn cho đủ mặt đủ mày, Bà cũng là con trong nhà Không có thiếu phần nghe chưa Bà quài vô lấy thêm một bộ chén đũa mới tinh Đũa tre còn dạng ươm Chén sứ trắng in qua đỏ Bà đặt ngay chỗ trống vừa đủ cho hữu ngồi Hữu thép dậy thì sững lại một chút Ủa con ngồi chung luôn hả? Ờ, chú thêm không sợ âm khí của con Dính vào người hả Không lẽ cho mày đứng ngoài cổng mà nhìn vô Chú mà có đồ hậu thân Không có sợ âm khí của mày đâu Lời đây đi Hữu lật đật ngồi giữa hai ông bà Bà bẫy múc cho mọi người một chén nước lẩu Tới Hữu thì bà hơi khựng lại Nhưng rồi vẫn múc đầy Khói lẩu bay qua chỗ Hữu hơi nước xuyên qua thân hình trong mờ của cậu Nhưng lạ thay Hương vị vẫn thấm được Ngon y như hồi đó Rồi Hữu chật khẩn lại Hồi đó là hồi nào Sao cậu lại bật ra câu nói như vậy Ông Bảy không để ý lời cậu nói Tiện tay gấp cho Hữu một miếng thịt ba rọi Miếng thịt đặt xuống chén Thoáng chốc như nhạt màu đi Hai người một ma ngồi gần nhau trên bộ gián cũ Trong căn nhà nhỏ gian rạch Một mâm lẩu cù lao nghi ngút khói Một chén rượu thơm Và một chỗ trống được lấp đầy Dù người ngồi ở đó Đã không còn thuộc về dương gian nữa Thời gian trôi dần Tiếng công trùng ngoài rạch thưa bớt Đúng lúc đồng hồ treo tường điểm 12 giờ đêm Ngoài xóm Tiếng pháo hoa gian lên rộn ràng Trong khoảnh khắc giao thời thiên liêng ấy Bóng tối ngoài rạch bỗng trao động nhẹ sà sà có chiếc xuồng lén lút tấp vô bến nhà ông bảy. Tí lùng và Tèo mấm là hai tên trộm giặc khét tiếng trong vùng. Tuổi nó đã để mắt tới chậu mai vàng mấy chục năm tuổi của ông bảy chở từ Sài Gòn về từ bữa trước. Ê Tèo, chậu mai này hốt vậy, bán cho mấy đại gia ở trên phố là mình ăn tết tới rằm tháng giêng luôn á. Ông già Sài Gòn chắc đang chỉnh rượu rồi, lẹ tay lên. Chúng neo suồn sát bờ, nhón chân leo lên. Tiếng chân khẽ khàng lướt qua sân đất. Gốc mai không đến mức cột đình, nhưng mấy cây cổ thụ người ta trưng ở đình miếu, qua nở vàng rực trong đêm tối, cũng thuộc hàng có giá. Bề quanh hơn 30, thân sần sùi u nần, có thế độc lạ, tàn xòe ngang chừng 2m, cao khoảng 2 mét hơn. Chậu đặt là loại dừa không quá bự. Nhưng nhìn cái thế cây là biết đã nuôi mấy chục năm Bán đi cũng đủ cho người ta ăn tết lớn Tí lụng giờ cúi xuống ôm thử Thì một luồng gió lạnh lướt ngang ghế Tèo mớm rùng mình à, Mày có nghe gì không? Thằng tí lụng lắc đầu Nhưng trên cành mai Hữu chứng kiến hết thảy Linh hồn cậu rung lên bần bật Vì tức Cái tội này dám đụng tới linh hồn của ông Bảy hả? Để coi hôm nay Tụi bay gặp ma có sợ dở mật không Khi Tý và Tèo vừa đặt tay lên chậu sứ Hữu bắt đầu giỡn quẻ Cậu không thèm hiện hình hù dọa kiểu rẻ tiền Cậu chỉ lặng lẽ Dồn âm lực áp xuống cái chậu mai Một Hai Ba Nhất Nhưng cái chậu vẫn đứng trơ trơ tại chỗ Nặng trịch như mọc rễ xuống đất Không nhúc nhích dù chỉ một phần Tèo móm gồng tới mức mặt đỏ bừng, mồ hôi hột cháy rộng rộng xuống cổ áo. Sao mà nặng dữ vậy mày? Mai này là mai đúc bằng chì hả trời? Hữu nín cười. Cậu nghiêng người lại gần, ghé sát bên tay tèo. Giá giọng bà bẫy thì thầm, giọng nhỏ mà lạnh. Nặng là tại gì? tôi đang ngồi trên đó nè mấy cưng. Tèo móm quay phát sang thằng Tí. Mặt cắt không còn giọt máu Mày Mày mới nói cái gì vậy tí Trời ơi tôi có nói cái gì đâu Hổ thấy vậy thì khoái chí Cậu quyết định tặng thêm một đòn Cho tụi nó nhớ đời Rồi bàn tay lạnh toát của cậu Từ từ dương ra Nắm chặt lấy cổ chân hai tên trộm Cùng lúc đó Những bóng tối từ tán dừa Từ gốc cây Từ mấy góc khuất trong sân đổ xuống uốn éo thành những hình thù kỳ dị, quấn lấy người chúng. Trời ba, ba kéo vọ. Hai tên trộm hoảng loạn, bỏ hết đồ nghề, nhảy ôm xuống rạch. Trời tối đen như mực, chúng không phân biệt nổi đâu là bờ, đâu là nước sâu. Cứ vậy lội bị bấm trong sình, vừa lội vừa la lên quay quái. Trên bờ hủ còn rảnh rang, giả thêm tiếng chó trù tiếng tru gian vọng trong đêm làm hai thằng trộm cứ tưởng như có cả một bầy chó ma đang đuổi theo phía sau chúng loại bán sống bán chết không dám ngoái đầu lại trong nhà ông bảy nghe động chạy ra thấy loáng thoáng hai cái bóng người đang lấp ngấp dưới rạch ông vừa định tri hô thì hữu đã hiện hình ngay bên cạnh tay cầm ly rượu cười đắc chí <cười> khỏi chú ơi tụi nó đi tắm sông đầu năm cho sạch tội đó mà <cười> cái chậu mai của chú còn nguyên si. Ông bảy nhìn hữu rồi nhìn chậu mai vàng rực dưới ánh đèn. Ông rót một ly rượu đổ xuống đất phân nửa, giọng trầm lại. Cảm ơn con nghe hữu. Giao thừa này á, chú hỏng cô đơn độc rồi. Sáng mùng một, rạch thức dậy trong tiếng chim lạnh lót và bụi nhang nồng nàn lan ra từ mọi nhà. Trời miền tây buổi sớm mát rượi. Những giọt sương còn rộng trên cánh mai vàng Trước sân nhà ông bảy Kỳ lạ thay Sau một đêm dữ dội Cây mai dường như còn nở rộ hơn Cánh qua vàng tươi rải kính một góc sân Như ai đó trải sẵn thảm Đón lọc đầu năm Hữu lơ lửng trên trần nhà Nhìn xuống cảnh tượng yên bình Mà lòng lân lân Linh hồn cậu có phần mờ đi Vì đêm qua xài công lực hơi nhiều Nhưng bù lại Tinh thần nhẹ nhõm lạ thường Dưới nhà Ông Bảy đã diện bộ đồ đóng thùng chỉnh tề Bà Bảy mặc bộ bà ba gắm hoa tím Tóc búi gọn gàng Trên bàn thờ chính Bà bày mâm cơm cúng đầu năm tươm tất Cúng xong Ông Bảy bước ra Ông cười Dở ra một túi giấy tiền vàng mã ú nụ Ú <cười> nè Tiền đây á, chú thêm lị xì cho con lấy hơn đầu năm nha Chú ghi tên con sẵn rồi lắc nữa chú đốt kèm với ít vàng bạc cho con. Hử đứng lặng đi một hồi, rồi cậu hiện thân rõ ràng trước mặt hai ông bà, đứng thẳng người, khoanh tay, cúi đầu thật thấp. Con cảm ơn chú bảy, cảm ơn thiếu bảy. Con ở cái đất này mười mấy năm rồi, đây là cái tết ấm nhất mà con từng có. Con chúc chú thiếu sống đầu trăm tuổi. Năm sau con cái về đây nhà, cho chú thiếu vui. Đúng lúc đó từ đầu ngõ dàn lên tiếng xe thắng trước cổng Một chiếc xe bốn chỗ đậu lại Người lớn trẻ con lục lục bước xuống Anh hai, phải cái nhà này không? Đúng cái nhà của bác Tám nè Mấy năm trước anh có theo ba về quê Ba còn dắt tới đây nữa Nói là nhà của bác Tám Sao mà lầm cho được Trong nhà Ông bà Bảy cũng đứng sững Hai người nhìn nhau một cái Tiếng người ngoài cổng rõ ràng không phải của dân trong xóm. Ông bảy chậm rãi bước ra hàng ba, đưa tay che ánh nắng nhìn ra phía cổng. Bà Bảy cũng theo sau, đứng nếp một bên cột nhà. Cả hai nhìn qua hàng rào kẽm, ánh mắt vừa dò xét, vừa ngờ ngợ Cô Út bỗng nheo mắt nhìn vô sân, rồi nhìn chậu mai vàng, ánh mắt chạm đúng ông bà Bảy. Bà má ơi, tụi con gì ở nè? À, thằng hai, con Út... Bà buồn rơi cả khai trầu, chạy ào ra cổng Tụi bày nói bận công việc không có gì mà tôi <cười> con làm bất ngờ cho ba má đó Cực mấy cũng phải dạng tết chứ Tiếng cười nói rộn ràng lắp đầy căn nhà Nhìn cảnh gia đình xung họp Hữu thấy lòng mình vui tới lạ Sáng mùng 2 Tết, căn nhà không còn yên tĩnh như mấy ngày trước. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng chén dĩa khua lanh canh. làm Hữu vốn quen với sự tĩnh lặng, thấy hơi nhức đầu. Thằng Cầu Tí, cháu nội đích tôn của ông bảy, nó 5 tuổi, phá như quỷ sứ. Nó có đôi mắt sáng rực. Người ta hay nói, mấy đứa nhỏ dưới 6 tuổi còn mắt âm dương, dễ thấy những thứ người lớn không thấy. Từ lúc con ông bà Bảy về, Hữu hiếm khi hiện ra. Hữu đang lơ lửng trên xà nhà tính ngủ trưa, thì thằng cu tí ngước mặt nhìn cậu chầm chầm. Nó không sợ, trái lại còn nghe hầm răng súng cười toe. <cười> anh áo xanh, sao anh bay hay vậy? Anh có dấu cánh sau lưng hả? Hữu giật mình rít rơi xuống, cậu hạ xuống trước mặt thằng nhỏ, đưa ngón tay lên môi. Nói nhỏ thôi đại ca Cha mẹ con mà nghe Là tưởng con bị khùng đó Mà sao con thấy được chú cầu tí khoái trí Chạy tới nắm cái áo sơ mi của hữu Nhưng tay nó xuyên qua một làng khói mắt lạnh Nó tròn mắt Anh là tiên hả Hay là siêu nhân Hữu chống nạnh cười hề hề <cười> Chú là siêu nhân bảo vệ cái nhà này Mà nè, con có muốn xem ảo thuật không? Hữu giống là con ma có chút năng lực Lại đang được thằng nhỏ coi trọng Nên cậu nổi hứng làm trò cho cô tí coi Cậu cúi xuống nhặt mấy viên bi trong túi quần thằng nhỏ Rồi điều khiển Những viên bi lấp lánh từ từ bay lên không trung Lơ lửng trước mắt cô tí Xếp thành hình bông qua Rồi tan ra, kết lại thành hình con cá Cô tí tròn mắt nhìn, rồi vỗ tay bơm bớp cười lên khoái trá <cười> Hay quá, anh siêu nhân, anh làm nữa đi. Nhưng đúng lúc đó, cha của nó là con trai ông bảy từ trong nhà bước ra sân. Anh đứng khựng lại. Trước mắt anh là cảnh con mình đứng một mình, hai tay quơ quơ vào không trung. Còn mấy viên bi thì lơ lửng giữa trời, không dây, không móc. Trời đất ơi, em ơi, nó coi nè. Con mình nó biết ảo thuật Hay là nhà mình có 500 cực mạnh vậy Anh dụi mắt mấy lần liền Là dân kỹ thuật Anh không tin mấy chuyện tâm linh Nên phản xạ đầu tiên là Đi tìm cái thước dây với cái máy Trong túi đồ nghề để đo từ trường Hữu đứng ngay bên cạnh Cười lên sặc sụa Cậu khoái trí tới mức thỉnh thoảng Còn dùng tay đẩy nhẹ Vào dây anh hai một cái Làm anh loạn choạng mấy bước Ơi trời Cái gì vậy trời Bà bẫy từ trong nhà đi ra Thấy cảnh đó thì chỉ mỉm cười kính đáo Bà biết thừa ai đang dở trò Bà gọi cô tí Cô tí ơi Vô ăn mức nè con Đừng có phá chú Hữu làm việc nữa Thằng nhỏ lý lách chạy vô nhà Không quên quay lại dãy tay Chào anh siêu nhân nha Hữu nhìn theo bóng thằng bé trong lòng tự dần thấy ấm lên cậu chợt nhận ra làm ma mà được con nít thương được người già tin thì cái kiếp giông hồn này cũng đáng giá lắm chứ đâu phải uổng niềm vui chưa kịp lắng xuống thì ngoài xóm đã bắt đầu có chuyện ở xóm trên có một tay đại gia mới phất lên nhờ bán đất hắn thuê về một ông thầy pháp nửa mùa bài đặt trấn yểm xua đuổi giông hồn quanh khu đất để lấy chỗ xây biệt thự Đám dông hồn bị đuổi không còn chỗ nương thân Bắt đầu giạt xuống rạch Dẫn đầu là ma lệ Một con ma nữ chết vì thất tình Tính tình đanh đá Âm khí lúc nào cũng đen kịt như khói Đêm mùng 2 Khi nhà ông bảy đã chìm trong giấc ngủ Ma lệ dẫn theo mấy đám chị em tấp vô sân nhà Á nhìn cây mai vàng rực rỡ Nhìn hủ rượu còn thơm nồng Ánh mắt lóe lên Đất này thơm quá tụi bà ơi Có rượu có thịt kho Lại có cây may đại già làm chỗ chú ngủ nữa Còn gì bằng Nè đuổi cái thằng mặc áo xanh kia đi đi Chị em mình chiếm chỗ nó Trên xà nhà Hổ nghe tiếng lao xào đặt quánh mùi âm khí Liền bay vút ra sân Đứng chắn ngay trước cửa chính Khoanh tay Nè chị gái Chị đi lộn địa chỉ rồi đó Đây là nhà của ông Bảy Đất của tôi quản lý Mời mấy người đi chỗ khác chơi đi Nào tết nhất đừng có để tôi xài tới giờ vật lý trị liệu nha <cười> Một thằng ma miệng còn hôi sữa Mà đòi chống lợi chị hả tôi bay đâu sống lên xử cái thằng đó cho tao Hữu nghiến rằng Cậu biết nếu chỉ dùng hù dọa Thì không ăn thua Nhưng cậu có thứ mà đám ma xóm trên không có Đó là cậu chạm được đồ thật Cậu chụp lấy cái gáo dừa bên lô nước Mốt một gáo nước hát xuống sân. Nước này cậu biết đã được ông Bảy pha thêm muối hột từ hồi chiều. Không biết ông định làm gì, nhưng giờ lấy xài trước đã. Nước loan ra thành một dạch mỏng. Âm khí đen vừa chạm tới liền hận lại. Không tan, nhưng bị chặn ngang. Hữu mừng rỡ, mốt thêm gáo nữa. <cười> biết ngay mà, muối biển trị tà. Đám ma lùi một nhịp. Mà lệ nhíu mắt nhìn dệt nước mặn đang loan. Nước muối chỉ cản được chút thôi. Ả hừ lạnh, bất ngờ chồm thẳng qua dòng nước, khoảnh khắc linh hồn ả sắp vượt qua thì một luồng ánh sáng vàng lóe lên dưới lớp gạch, không rực rỡ, chỉ một tia ngắn ngủi nhưng đủ mạnh. Mà lệ bị đánh bật ngửa ra sau, linh thể loạn choạng, âm khí quanh người rất toạt một mảng. Hổ đứng sững, còn Ma Lệ thì nhìn xuống nền sân, ánh mắt đổi hẳn. À, không phải nước, nhà này có kết giới. Ánh sáng vừa lóe đã tắt, như chưa từng tồn tại. Sân lại yên ắng như cũ. Hổ vẫn cầm cái gáo dừa, thở hỗn hển, lòng đầy tự tin gì, nước muối hiệu nghiệm. Ma Lệ lùi dần về phía rạch, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ. Chủ nhà này không đơn giản. Á ôm ngực, ánh mắt không còn hung hăng như trước, mà nhìn quanh sân thêm lần nữa. Không thấy bùa chú treo lộ liễu, không thấy pháp khí vô trường. Chỉ là một khoảng sân bình thường, lưu nước, chậu mai, bộ dáng gỗ cũ. Nhưng dưới lớp gạch ấy, có thứ đang ngủ. Á siết chặt tay. Nhà này không có vô được. Âm khí quanh ả rung lên một nhịp, đám dòng phía sau ngẹp dậy liền rụt cổ lùi dần. Hữu vẫn đứng đó, tay cầm cái gáo dừa, ngực phập phòng. <cười> Thấy chưa? muối của tôi đó. Mà lệ liếc cậu một cái, không buồn cãi. Cả đám chị em phía sau bắt đầu lùi về phía mé sân, không còn hung hăng chồng tới nữa. Mà trường thấp xuống như bóng khói bị ép sát mặt đất. Rồi chúng tan dần thành những giải sương đen Trượt qua bờ rạch và vào mặt nước đang lặng. Chỉ trong vài nhịp thở Khoảng sân trống trơn Gió đêm thổi qua Làm dạch nước mặn loan trên nền gạch khô dần Hữu đứng thêm một lúc Rồi thở hát ra <cười> <cười> Biết điều là tốt Cậu không hề hay biết Thứ vừa lé lên dưới nền sân Không phải do nước muối Sáng mùng ba Ông Bảy bước ra sân Thấy thùng nước muối cạn queo Thì cãi đầu Ủa bà nói một bà đố có thùng nước muối của tôi hả Hữu đang ngồi trên cành mai Vừa hít một miếng mứt gần bà Bảy cúng Trên bàn thiên Vừa nháy mắt Tối qua còn lấy rửa sân Đón khách mùng 3 đó chú Bảy Trong nhà anh hai dắt chiếc xe số Mà ông Bảy đem từ Sài Gòn về Để chạy mua ít đồ Nhưng bấm nút đề chỉ nghe tặt tặt khô khốc đạp mỏi chân mà máy vẫn không chịu nổ xe với cậu lúc cần thì nó hư hữu lời lững bên cạnh cúi sát lại nhìn chiếc xe với đôi mắt của một linh hồn cậu không cần mở máy vẫn thấy rõ đầu chụp bùn ghi hơi lỏng bên trong còn động chút ẩm bàn đềm sương xuống nhiều sáng ra đề không lên là phải cậu bay dèo vô nhà lấy cái hộp đồ nghề của ông Bảy thả xuống đất. Chiếc hộp sắt rơi xuống làm anh giật mình. Anh quay ngang quay dọc, không thấy ai. Chỉ thấy cái hộp đồ nghề nằm chình ịnh, như thể tự bò ra đó. ba ơi, ba đem đồ nghề ra cho con hả? Đâu có, bà đang pha trà mà. Anh hai trùng mình một cái, nhưng rồi cũng tặc lưỡi. Chắc là con Út. Anh mở hộp, lấy đồ nghề ra. Hữu đứng sát một bên, đưa tay chỉ về phía đầu máy. Mỗi lần anh hai định tháo cái ốp nhựa bên hông ra kiểm tra bình điện, Hữu lại tập trung luồng khí lạnh thổi mạnh một cái sau gái. Anh rùng mình, quay lại đúng chỗ đầu bô đang lộ ra dưới gầm. Ủa, sao có thấy lạnh ở chỗ này ta? Anh cúi sát xuống mới thấy cái chụp bô ghi hơi lệch. À, chụp bô ghi tuột nè. Anh rút ra, lau khô bằng dẻ, siết cho chặt lại. Tiện tay dùng kèm siết luôn con ốc mát gần đó cho chắc ăn. Trong lúc anh loay hoay, hữu áp bàn tay mở ảo của mình, giữ cho mấy con ốc nhỏ không bị rung mà lăn mất. À, xong rồi. Anh nhấn nút đề, tiếng động cơ nổ giòn giả vang lên giữa sân. Anh mừng ra mặt, dắt xe quay đầu đi, nhưng vẫn ngoái lại nhìn cái hộp đồ nghề đang tự khép nắp. Anh lắc đầu cười gượng, <cười> chắc tại mấy bữa này thiếu ngủ cho nên sinh ảo giác. Hữu đứng đó, tay cầm cây tua chích, múa mai quay cuồng, rồi lầm bầm. Kỹ sư gì mà dở eèc à, không có tôi cho ông dắt bộ tới mùng 10 lâu rồi. Tối mùng 3 sau bữa cơm, con cháu cùng bà bảy kéo nhau đi coi văn nghệ xã Căn nhà dần yên tĩnh trở lại. Còn ông Bảy ngồi bên bình trà Và hữu dắt dẻo trên bộ gián Ông Bảy nhấp một ngụm trà Trầm ngâm Ủa nè Hết Tết rồi Mời tụi nhỏ đi Chắc chú thêm cũng quay lại Sài Gòn á Căn nhà này Còn ở lại một mình á, có buồn không Chú Bảy ơi Còn ở đây một mình nhiều năm rồi Buồn thì cũng quen Nhưng mà năm nay có chú thím Con thấy vui thiệt sự Con có thắc mắc không Vì sao vợ chồng chú Lại thuê cái nhà này Hữu khẽ nghiêng đầu Cậu có thắc mắc Nhưng cậu nghĩ Đó chỉ là cái duyên Người ta già muốn về quê ăn Tết Thấy nhà trống thì thuê Cậu chưa từng nghĩ sâu hơn Ông Bảy đặt cái ly xuống Hai bàn tay chấp lại, ngón tay đang vào nhau. Nói là thuê, chứ thiệt ra, chú Thiêm đâu có xa lạ gì với chủ nhà này. chủ cái nhà này là anh em trí cốt của chú, tụi chú chơi với nhau từ nhỏ. Lớn lên thì mỗi người một nơi, ổng thì lanh lợi, làm ăn giỏi, khác hẳn với chú. Rồi nghe đâu con trai ổng mất. Ổng cũng đột ngột đi nước ngoài. Lúc đó thư tự nó còn khó. Điện thoại chưa có tiện. Thành ra rồi mất liên lạc. Chú cứ nghĩ cả đời này chắc không gặp lại ổng. Vậy sao giờ chú Thím lại về đây? Là nhờ thằng hai. Ông kể rằng mấy năm trước Trong một chuyến công tác ngắn ngày, thằng hai tình cờ gặp một vợ chồng người Việt Kiều lớn tuổi ở nước ngoài. Nói chuyện qua lại mới biết, đó chính là bạn chí cốt của cha mình. Cái mối liên lạc tưởng đức rồi, ai ngờ lại nói lại theo cách không ngờ tới. Ông bà đi nhiều năm không về, nhà cửa bên này bó trống gần 20 năm. Mấy năm trước à, chú có về đây. Nghe hàng xóm đồn nhà có ma Ông bà nghe kể lại mà không có sợ Trái lại ông bà nghi là con trai của mình Còn ở lại trong nhà Con trai ông bà chết đuối Cũng ở cái rạch này nè Hồi đó ông bà lầm lễ làm phép Rước dòng theo khi đi nước ngoài Nhưng mà thầy nói Có đi được hay không là còn tùy ông bà nhờ dâu chồng chú nhân dịp tết về ở trong nhà coi có thiệt coi là có ma không nếu có thì coi thứ là ai là con họ hay chỉ là dông lạ nếu là con họ thì nhờ chú thêm giúp dùm chú thêm mà không có nói với con từ đầu vì chú thêm không biết con là ai không biết con có phải là Đứa con trai của bạn mình không Khi gặp con đó, Chú nghe con kể Mình chết đúng cái khúc rạch đó Lại cùng năm Chú biết 8 phần là con rồi Nhưng chú theo học đạo pháp Giúp thì được rồi đó Mà ngặt một nỗi Con không nhớ gì Ngoài cái tên của mình Nên chú không có làm gì thêm À, chú thêm chờ coi còn có tự nhớ ra điều gì không Một mùi quen Một câu nói Một chỗ trong nhà Hay một cái thứ gì đó Làm con thấy động lòng Hữu cúi đầu Trong lòng cậu trống rỗng như mọi khi Con Con không nhớ gì hết ừ, Vậy cái vụ tác địa có quen không Hơn dây lẩu cù lao sao Rồi cái cây mai kia nữa Còn thấy sao Hữu khận lại Cậu không có ký ức Không có khuôn mặt cha mẹ Không có tiếng gọi Nhưng mấy ngày qua Có vài chuyện làm cùng ông bà Bảy Cậu thấy rất quen thuộc Đặc biệt là cái vị lẩu cù lao đêm 30 Sao mà nó gần gũi đến như vậy Dạ Dạ có <cười> Đốt đầu cho dòng, phải gọi đúng tên. Sai tên là không có nhận được. 20 năm nay, không ai gọi đúng họ tên con nên con không nhận được cái gì. Bà má còn đi xa, lại gặp thầy gióm nên con không có về được. Đêm 30 à, thêm bảy đọc đủ họ tên con rồi mới đốt Khi con nhận được áo, nhận được giày Thì chú biết con là ai rồi? Con là Trần Phước Hữu, con trai của Trần Phước Lộc. Hữu sửng sờ, hai cái tên gian lên như một cú sát đánh mạnh vào linh hồn giống dĩ mở ảo của cậu. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Nhưng không phải cái lạnh của cởi âm, mà là cái lạnh của ký ức bị đánh thức. Không gian xung quanh bỗng nhòe đi. Tiếng gió ngoại hiền biến mất Thay vào đó là tiếng mưa rào trắng xóa Của nhiều năm về trước Ký ức 20 năm tồn tại của Hữu Uồi về như một thước phim Hữu nhớ ra rồi Cậu không phải cô hồn giả quỷ Cậu nhớ căn nhà của mình Nhớ mùi nhan trầm của ba lọc mỗi sáng Cậu nhớ cả cái dáng vẻ cười vui Của hai cha con khi tác địa Nhớ tiếng mẹ la mắng Nhớ cả góc mai trước nhà nở bừng ngày Tết Rồi cả nhà ba người quay quần bên nồi lẩu củ lao nóng hổi Hữu bật khóc Những giọt nước mắt của linh hồn không thấm xuống đất Mà tan biến vào trong không trung Thành những đốm sáng ly ti Con! Con nhớ rồi chú Bảy ơi! Ông Bảy chậm rãi đứng dậy thắp một nén nhang Mùi trầm thơm dịu lan tỏa bao bọc lấy linh hồn đang rung rẩy của hữu ông nhìn sâu vào đôi mắt đang nhòe lệ của cậu giọng trầm xuống đầy an ủi sau cái ngày định mệnh đó bà mẹ con ở sang xứ người định cư cũng là để chạy trốn cái nỗi đau quá lớn ở mảnh đất này nhưng mà lá rộng mà về cội già rồi ai cũng muốn về lại quê hương bà mẹ con đã về Việt Nam thăng trước. Mua căn nhà ngay cạnh nhà chú ở Sài Gòn á. Hữu nấc nghẹn, bóng dáng cậu lúc mờ lúc tỏ. Vậy sao ba mẹ con không về đây? <cười> con đừng có trách ba mẹ con. Ba mẹ con thương con còn không hết đó. Nhưng con coi, chú có học đạo pháp, chú ở gần không sao. Còn ba mẹ con tuổi già rất yếu Dòng hồn dù là người thân Thì cũng dễ bị nhiễm âm khí Bên càng năng thêm Chú không cho họ về đây đây Là để giữ mạng cho họ đó Ông bước tới Bàn tay già nua xuyên qua làng khói nhang Như muốn xoa đầu đứa cháu tội nghiệp Đài mọi kiện đã rõ ngọn ngành rồi Sáng mời chú rước còn theo về nhà con Vậy đó có cổ quyền che chở. Còn không phải là hột ma dứt dưỡng nữa ha. Khi nào lòng con nghe nhõm ha. Không còn liên tuyết Hãy nương theo ánh sáng của tổ tiền mà siêu thoát. Còn nếu thương ba mẹ. Chưa có nở đi ha. Thì cứ ở lại học đạo. Tu tâm. Tích công đức đi. Dạ. Con nghe lời chú. Sáng mùng bốn đáng xuân trải vàng trên sân. Ông bảy đứng bên hiên, gẩy nhẹ ném nhăn trầm vào khoảng không ghế sau xe. Đi thôi còn. Bà mẹ đợi ở nhà lâu lắm rồi. Hữu không còn lơ lửng nghịch ngợm, cậu đứng thẳng, hình bóng mờ ảo nhưng gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhìn căn nhà, rồi khẽ cúi đầu. Con về nhà đây ba mẹ. Xe lăn bánh, nắng lên cao, bóng xe xa dần trên con đường làng rợp bóng tre. Gió xuân thổi qua hàng dừa trước ngõ, tàu lá khẽ da vào nhau xạo sạc, như tiếng ai chúc tết. Ngoài ruộng, lúa xanh mướt những giặc lá còn đẫm sương sớm, ánh lên lấp lánh dưới nắng vàng. Mùi đất ẩm trộn với cái mùi khói rơm từ đâu bay lại, nó ngày ngái mà ấm áp. Như mùi của những cái Tết quê xưa cũ Trên mấy nhánh mai trước sân Qua vẫn còn dương Cánh vàng rơi lác đác theo gió Đáp xuống thềm gạch đỏ Con chó nhỏ bên nhà hàng xóm Chạy theo chiếc xe một đoạn Rồi dừng lại Đứng giữa đường nghiêng đầu nhìn theo Cái đuôi khẽ dậy như tiễn một người thân đi xa Từ trong xóm Giọng ra tiếng cười nói rộng ràng Tiếng chén bát da vào nhau Của những bữa cơm đầu năm Còn chưa dứt Con rạch cạnh đường lấp lánh ánh bạc. Nước sông trong hơn, hiền hơn. Không còn cuộn xoáy dữ dội như buổi chiều năm ấy. Mấy chiếc xuồng nhỏ neo sát bờ. Máy chèo dựng nghiêng. Cả đất trời như vừa được gột rửa sau một mùa cũ. Khoác lên mình màu áo mới tinh khôi. Trong khoảng không ghế sau. Khói nhan quyện lại thành một dịch mỏng manh. Rồi tan dần vào ánh sáng. Hữu ngồi yên, nhìn cánh đồng nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Lần đầu tiên kể từ ngày rời khỏi cõi đời, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ như gió. Từ nay, Hữu không còn là một linh hồn dứt dưỡng trong căn nhà quan nữa, vì cậu đã được về nhà. Quý khán thính giả vừa nghe xong, tập truyện ngắn Tết của hồn ma tác giả cá mặn một câu chuyện rất là nhẹ nhàng nhưng mà ấm áp tình người biết bao cảm ơn cá mặn đã mang đến một câu chuyện đầy ý nghĩa trong những ngày Tết như thế này và thi cảm ơn quý bà con khán thính giả đã ở lại cùng thi đến cuối video ngày hôm nay đến đây thì Trần thi xin chúc cho quý bà con một buổi tối an lành và ngon nhất trước khi tắt màn hình Thì rất mong quý vị yêu thương ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết và bấm vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi up truyện mới. Cảm ơn quý khán thính giả, vẫn luôn yêu thương Thi, vẫn đồng hành cùng Thi qua những câu chuyện vào mỗi buổi tối. Chúc quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.